Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thấy sợ lắm rồi anh cử động nên máu lại càng chạy ra không ngừng khi cô Tháo từng lớp bằng gạt đẫm màu ra mới nhìn rõ vết thương ấy như thế nào anh bị thương ở ngực bên phải hởi thích xuống phía dưới vết thương sâu khoảng hơn chục phân hai bên vết thương đều lùi thịt ra đáng sợ hơn nữa bên trong toàn là máu tươi chảy ra nhựa màu đỏ rẫm có lẽ đây là vết dao đâm Nghĩ đến thôi cũng làm cho người ta thấy đau đớn đến tận xương tụy Nhưng anh chỉ làm cho cô cảm thấy kinh ngạc Ngoài cái trao mày nhẹ nhẹ ra Biểu hiện trên gương mặt khôi ngô tuần tụ ấy điểm tĩnh như thế mình không phải là người bị thương Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cơ thể của một người đàn ông gần đến vậy Cũng là lần đầu tiên làm việc này Cô vốn muốn sự tập trung sang phía khác Nhưng cứ bị níu lại nơi vết thương của anh Cứ ngần người nhìn chằm chằm vào vết thương kinh khủng ấy Tay cô run run khi quấn từng lớp băng gạc Hàm răng trắng tinh đều tam tắp cắn chặt vào môi Khiến cho khuôn mặt cô trở nên trắng bạch Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của anh Cô cũng từng bước đắp thuốc rồi băng bó sang vết thương cho anh Thả tác của cô rất vụng về, không thành thục Sau khi hoàn thành, cô thấy khắp mình đã vã đầy mồ hôi Anh cúi xuống như thể hào hứng kiểm tra thành quả của cô một lượt, rồi mới nói cảm ơn cô. Không có gì. Cô đã rất cố gắng để nói bằng giọng điệu bình thường, nhưng hơi thở vẫn gấp gáp, tay vẫn còn run, đành phải đan mười ngón tay vào nhau, nằm chặt phía trước, cô trấn tĩnh lại. Tôi... có thể đi được chưa? Thực ra, bộ dạng của cô lúc này trông rất thảm hại, vết màu dính trên bộ đồng phục đã khô... Tạo thành vết bẩn khá lớn, in trên nền áo trắng, rất dễ thấy, không thể giấu nổi. Tạc mai bết lại vì mồ hôi dính trên chán, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần, mà tóc rối bù hết cả lên. Anh quan sát cô vài lượt, dường như ánh mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn cái gì đó. Lúc sau anh mới quay người lấy áo mặc vào rồi quay mặt lại phía cô, vừa cài khuy áo vừa nói, tôi đưa cô về. Cô cố gắng từ chối Không cần đâu Vừa nói vừa ngước mắt lên Thấy anh cười nheo mắt Đành phải đằng hắng một tiếng giải thích Anh bị thương cần nghỉ ngơi tư tự về nhà thay quần áo là được Lý do này thật là gượng gạo Nghe có vẻ như cô rất quan tâm đến anh cuoi nheo mat đanh phai đang hang mot tieng giai thich anh bi thuong can nghi ngoi toi tu ve nha thay quan thực ra Chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ Toàn thân người đàn ông trước mặt này toát lên sự thần bí và nguy hiểm Trực giác mách bảo cô không nên quá gần gũi với anh May mà anh cũng không miễn cưỡng Chỉ cười như không cười Nhìn cô cảm ơn một lần nữa rồi nói Vậy cũng được Hôm nay rất cảm ơn cô Giọng nói nhẹ nhàng và lịch sự như một chính nhân quân tử Điều này làm cho người ta khó Mà hình dung nổi con người này Và vết sao đâm kinh khủng trên người anh ta Có liên quan đến nhau Cô nhận được sự đồng ý của anh Chẳng còn khách sáo gì nữa Chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cạnh ngộ Chẳng ai ngờ tới này Cuối cùng Khi cô vừa bước ra đến cửa thì nghe thấy phía sau cô vọng lại một giọng nói bình tĩnh, rõ ràng. Cô tên là gì vậy? Cô nghe tiếng liền quay đầu lại. Người đàn ông cao lớn đang dựa vào chiếc bàn, dường như trong đôi mắt đen sâu thẳm, có chút gì đó vui vui từ tốn giới thiệu. Tôi là thậm chí. Sự việc đã đến nước này, cô khó lòng từ chối được. Hơn nữa, cô cũng không quen nói dối, ngập ngừng giây lát. Rồi có sao nói vậy Án thử ảnh Án thử ảnh Anh thấp sọng nhắc lại ba từ này một lần nữa Rồi mỉm cười nói Tạm biệt Cánh cửa vừa mở ra Ánh nắng thu rực anh thap giong nhac lập tức chiếu vào Tròi lóa khiến người ta hoa mắt Thử ảnh hít một hơi thật sâu Không khí của cuộc sống náo nhiệt tươi mới bên ngoài Trong lòng hy vọng rằng Lần sau sẽ không lặp lại Người đàn ông này nữa Chuyện này được coi như một bí mật của cô, nó được thử ảnh chôn sâu trong lòng, chưa hề kể cho bất cứ ai nghe. Sáng sớm hôm đó, cô thấp thẩm chạy về nhà, vội vàng thay bộ đồng phục và lôi bộ quần áo bẩn bị dính máu ra bể nước để xử lý. Sau khi chắc chắn sẽ không bị cô của cô phát hiện ra điều gì bất thường thì cô mới co giò chạy đến trường. Cuối cùng, đương nhiên thử ảnh đã bị muộn học nhưng may là thầy giáo không hề trách phạt cô đến chiều Đinh Lệ Trân cũng lên lớp vừa gặp cô đã mừng rỡ hỏi thông báo với cậu một tin thầy giáo Trương bị ốm phải xin nghỉ dậy nửa tháng đấy buổi chiều lớp họ có tiết Mỹ thuật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net